các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Bằng mớ y phục mới móc kiếm về được, những chiếc váy lót dài của thương hiệu nào đó, cái cọc xê khâu tay kiểu hãm bớt khổ người tập thể hình của cô, thành dáng vẻ yêu truyền thống hơn. Một chiếc áo lót thêu hoa sặc mũi nước hoa, với cổ áo cao xếp nếp, một chiếc váy dáng phồng bằng vải nhung và chiếc áo khoác bằng lông kiều hay là lông ngỗng sặc chảnh, còn sa mới vừa tới kích cỡ của cô. Bình gặp Mỹ Phương trong một buổi tối từ trường đại học trở về nhà trọ Phương lào đảo bước ra từ quán bar trên người nồng nạc bụi rượu Theo chân của cô nàng còn có hai ba gã thanh niên mặt mũi sức sược và thân hình lực lưỡng Cô em về như này không an toàn đâu, ở lại đây cho với bọn anh đêm này đã Cộng với đó là những tiếng cười đê tiện vào hành động cứng bức lôi chân kéo tay một cô nàng Đang ôm bụng cố nôn thốc sang bên ngoài Hơi men và thức ăn chưa kịp tiêu hóa. Mỹ Phương giật tay ra cấu giận chửi bới. Mấy thằng điên, cút ra xa đi, đừng làm phiền đến tao. Một tên xăm trổ kín người bực tức đẩy ngã cô xuống đất. khinh bỉ nhổ vào người cô cô nàng một bãi nước bọt. Còn thần kinh, mày tưởng mình sạch sẽ lắm à? Làm cho mấy anh đây vui vẻ, may ra còn kiếm được chút tiền mà về mua đồ lót. Cho mày nói xem có phải không? Dương Bình chạy ngang xe qua. Vốn chẳng muốn sen vào mấy cái chuyện rắc rối làm gì cho mệt thân Nào ngờ Mỹ Phương đột nhiên nhào đến khiến cho anh suýt làm đổ xe Lái xe mau lên Não của anh nhận lệnh như là được lên dây cót Phóng ga chạy thẳng Mấy gã giang hồ chạy phía sau chửi bới loạn xạ cả lên Bắt đầu từ giây phút định mệnh ấy Người con gái này đã tự nhiên đi vào cuộc đời của anh Anh còn nhớ như in cái buổi tối của mùa đông trời giá rét Trong căn phòng nhỏ khúc nhạc của riêng anh vẫn còn ngân vang. Từng cung đàn êm dịu và thanh thoát lan tỏa tại mọi ngõ ngắt êm đềm. Khuya rồi đấy. Mỹ Phương liền tiếng nhắc nhả. Anh bế bổng cô lên khỏi mặt giường và chỉnh lại tấm ga. Rồi anh đặt cô nằm xuống gối, kéo mềm cho cô đắp. Xong xuôi một cách nhẹ nhàng anh nằm xuống giường bên cạnh cô, bên cái mền để cô không bị lạnh và quàng tay ôm lít cô. Gục đầu vào vai của anh, cô chút ra một hơi thở sâu hạnh phúc. Cảm ơn anh. Cô liền thì thầm, chẳng có gì về cảm ơn anh cả. Thời gian nên là kéo dài thêm, trong lúc cô uống từng âm điệu cuối cùng của bài hát ru, bản khác lại bắt đầu. Anh nhận ra đó là bản nhạc yêu thích của cô. Anh đang nghĩ gì thế? Mỹ Phương ghé sát tay của anh hỏi. Dương Bình ngập ngừng đôi chút trước khi trả lời. Anh đang nghĩ xem điều gì là đúng, điều gì là sai. Một cơn ấn lạnh tức thì chạy dọc sống lưng của cô. Anh có nhớ em quyết định không muốn anh quan tâm đến ngày sinh nhật của em hay không? Em sẽ giận đấy. Cô nàng hỏi ngay tắt tự. Hy vọng rằng anh không nhận ra đây là một trò đánh chống lạng quá lộ liễu Ờ, có. Anh trả lời trong giọng nói của anh dường như có chứa đựng sự cảnh giác. Lúc đó em đang nghĩ rằng, Khi vẫn còn là ngày sinh nhật của em Thì em muốn hôn anh một lần nữa Sao mà tối nay em tham lam thế nhỉ? Vâng, nhưng mà đồng thời em cũng mong muốn Anh đừng bất cứ một điều gì mà anh không muốn Mỹ Phường nói thêm Cảm thấy trong lòng hơi lo lắng Dương Bình bật cười lớn rồi thở dài Lại trời cho anh đừng làm bất cứ điều gì anh không muốn Anh có thể đấy Nếu có ở bên em Em sẽ bám theo anh cả đời Anh không thoát được đâu Anh đâu có nói là anh muốn cưới em về Anh nâng cầm của cô lên hướng nó về phía của anh Nụ hôn lại bắt đầu như thường lệ Anh vẫn cẩn trọng như mọi khi Và trái tim bé bỏng của cô lại dồn dập như vốn dĩ Bất chờn có một cái gì đó tự dưng đi trái lại với quy luật Môi của anh đột nhiên trở nên khẩn khoản hơn Cánh tay còn lại của anh luồn vào tóc của cô Kéo cô vào sát hơn Và tay cổ cô không biết từ lúc nào Cũng đang vần vò mái tóc của anh. Cô chỉ biết mỗi một điều là mình đã bước qua lần danh an toàn mà anh đã cố gắng vạch ra cho cô. Lần đầu tiên trong cuộc đời anh không cản cô nàng lại. Cái lạnh bút giá từ thân người của anh chuyển sang cả cái nền mỏng. Nhưng cô vẫn áp mình vào người của anh và thiết tha. Hai người ở bên nhau được 5 năm tất nhiên là những chuyện cãi vã, giận dỗi cũng có khi xảy đến. Nhưng Bình đã quyết định chọn Mỹ Phương làm người phụ nữ chọn đời. Biến cố ngang trái đột nhiên xảy ra, trong một lần hai người hẹn hò nhau đi ăn tối. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net